Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và sẽ chẳng bao giờ anh có thể quay trở về bên cô được nữa Nhưng dù cô đã không còn tồn tại Và anh đã mãi mãi tan biến vào cõi hư vô Thì cô vẫn tin một điều rằng tình yêu mà cô dành cho anh là có thật Nó không thuộc về những cơn mơ của miền ảo tượng Mà nó cũng chẳng thuộc về những giai điệu của hư không